dương 58 có thể đặt hàng cuốn sách của James Peterson nhưng nó không có sẵn trong kho hàng của các nhà sách mà Zachary và Lucy ghé đến khi thấy nhàn đề và đoạn miêu tả ngắn về cuốn sách, một người bán sách sáng suốt đã khuyên họ đến khoa y thuộc Đại học Montreal, khoa y lớn thứ ba của Bắc Mỹ và đặc biệt hơn là đến trung tâm nghiên cứu các bộ môn khoa học thần kinh để chứng tỏ sự nhiệt tình. Ông ta còn gọi điện thoại cho một giáo sư có tên là son Basso. Ông ta đưa ống nghe cho Saco và anh cùng vị giảng viên hẹn gặp nhau sau vài giờ nữa. Khoảng thời gian để Basso kịp thấm nhuận lại nội dung cuốn sách mà quả là ông đang có và đã từng đọc qua. Ngồi trên taxi, Lucy và Saco không nói chuyện nhiều. Họ cảm thấy mình đang ở rất gần một thứ hổ lốn bẩn thỉu. Họ đang sượt qua vùng bóng tối từng bao bọc một đất nước, tôn giáo, khoa học. Vùng bóng tối ấy đã liền lõi vào các nếp nhăn của những đầu óc bệnh hoạn. Lucy nghĩ đến gia đình cô, nghĩ đến hai đứa con gái mà cô cố gắng nuôi nấng trong sự trông trắng, ngây thơ và trong một thế giới nơi cô vẫn còn muốn đặt niềm tin. Khu mặt Clara và Juliet một lần nữa lại chồng lên khuôn mặt Alice và Lydia. Những bé gái từng không đòi hỏi gì và cũng không được chừa cho bất cứ cơ hội nào. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Lucy cảm thấy mình bất lực và có thể sai lầm kinh khủng. Họ đã đến đích. Trường đại học hiện ra như một con quái vật bằng bê tông và kính, nằm giữa chân phía tây của ngọn núi Mont Royal và những dãy phòng ở bất tận dành cho sinh viên. Điều gây ấn tượng nhất chính là cảnh trống rỗng hoang vắng ngự trị nơi này vào giữa mùa hè. Hơn 50.000 sinh viên vắng mặt, đường phố vắng hoe, những quán cà phê, phòng tập thể thao, hiệu sách cùng những cửa hàng đóng cửa. Cảm giác như đây là một địa điểm ma, nơi chỉ còn lưu lại một phần các nhà nghiên cứu cũng như một số nhân viên quản lý và bảo trì. Lucy và Saco yêu cầu lái xe thả xuống trước những tòa nhà mang phong cách trường Bách Khoa đến kỳ lạ và hỏi thăm những người đầu tiên họ gặp. Rốt cuộc, sau một hồi chật vật, họ cũng có được tên tòa nhà Pont de Marais. Tòa nhà nằm ở tầng đầu kia, cách đó một km. Sau khi họ đi hết những đường hầm kết nối các tòa nhà với nhau, người ta đưa họ vào một văn phòng và giới thiệu họ với giáo sư John Basso. Giám đốc của cái được gọi là nhóm nghiên cứu về hệ thống thần kinh trung ương, GRSNC. Người đàn ông này trạt 50 tuổi, có dáng dấp như Einstein. Saco giải thích lại, thật ngắn gọn, ý nghĩa chuyến biến thăm của họ. Anh mong muốn có được các thông tin về cuốn sách của James Peterson, nhan đệ, tác động đến não bộ và sự tự do của tâm trí. Tôi biết rất rõ, ai mà lại có thể không biết các công trình của ông ấy về não bộ kia chứ? Một nhà khoa học lỗi lạc, người đã chấm dứt các nghiên cứu của mình quá sớm. Ông có biết nguyên nhân của việc chấm dứt đó không? Không. cô nhẫn muốn thốt lên. Còn chúng tôi thì biết, ông ta đã tiến hành các thử nghiệm không xa đây cho lắm, cho những đứa trẻ trục bạch trong khuôn khổ một chương trình bí mật của CIA bên cạnh một nhà làm phim điên rồ có tên là Jacques Lacombe. Thế ông có biết sau đó ông ấy ra sao không? Tuyệt đối không biết gì hết. Tôi chỉ quan tâm đến khía cạnh khoa học của con người. Cuộc sống riêng tư, hai người biết đây. Ông vùng vẫy một cuốn sách bìa đen pha xanh lá cây dày chừng 400 trang với cái bìa trứ danh chụp người đàn ông đối diện với con bò mộng Cuốn sách đã cũ lắm rồi, những trang sách ngã vàng và quang mép. Tôi sẽ cố gắng tóm tắt ngắn gọn và giải thích rõ ràng với hai người. Cần phải biết rằng, đối với các nhà khoa học thời kỳ đó, những gì diễn ra trong đầu chúng ta, nhìn chung, là một cái hộp đen khổng lồ. Bốn có tài năng thiên phú, Peterson quan tâm đến thứ gì đó căn bản trong ngành khoa học thần kinh. Điều gì xảy ra giữa các dữ liệu cảm giác đầu vào? mắt nhìn thấy đèn đỏ và các hành vi đầu ra bàn chân nhấn vào chân phanh đâu là những cơ chế được triển khai trong các hộp đen trứ danh đó để rồi từ một âm thanh một mùi vị ta đạt được kết quả là một cử chỉ hoặc một hành vi nguyên tắc căn bản định hướng công trình nghiên cứu của Peterson chính là nguyên tắc tabula rasa theo nguyên tắc này đầu óc của một đứa trẻ sơ sinh chỉ là một tấm bản tinh khôi Trên đó, kinh nghiệm sẽ viết lại những thông điệp và từ đó phát triển các vùng khác nhau của bộ não, mỗi vùng tương ứng với từng giác quan. Nói tóm lại, nguồn gốc của các ký ức, các phản ứng cảm xúc, các năng lực vận động, các lời nói, các ý nghĩ, những thứ tạo nên một cá nhân lúc ban đầu nằm ở bên ngoài cá nhân đó. Peterson đã điều hành cả đống thử nghiệm mang tính nền móng trên động vật để binh vật các giả thuyết của ông ấy. Chẳng hạn, những con khỉ bị ông ấy tước bỏ nhiều giác quan ngay khi mới ra đời. Những con mèo bị ông ấy kích thích thị giác liên tục. Trong trường hợp tước bỏ giác quan, bộ não không phát triển. Còn trong trường hợp kích thích thái quá các giác quan, bộ não đạt khối lượng cao hơn khối lượng trung bình. Điều này chứng tỏ rõ ràng là cấu trúc não bộ được hình thành dựa trên vốn liếng cảm giác. Trong cuốn sách này, Chúng ta cảm nhận được niềm say mê của Peterson đối với sự tác động qua lại giữa các giác quan và bộ não. Lucy tìm cách bám sát những khám phá mới đây của mình. Thuật ngữ hồ chứng E có nói lên điều gì với ông không? Tuyệt đối không. Thế còn thuật ngữ lây nhiễm qua đường thần kinh? Ý cổ muốn nói gì? Lan truyền bạo lực và sự hung hãn qua các giác quan chẳng hạn. Những hình ảnh, những âm thanh mãnh liệt đến nỗi chúng tác động Và làm biến đổi cấu trúc não bộ Của một cá nhân nhất định Cá nhân đó bắt đầu hành động Và kéo theo sự thay đổi hành vi Của một loạt các cá nhân xung quanh mình Lucy tự cảm thấy ngạc nhiên Trước câu mà cô vừa thốt ra Nhưng rốt cuộc Đó chẳng phải là bản tổng kết Những nghiên cứu của họ đó sao Vì giáo sư đưa tay xoa cầm Giống như một hiện tượng lây nhiễm Do virus ư Sau bệnh nhân số 0, căn bệnh sẽ lây lan thông qua những người xung quanh. Giả thuyết của cô thật thú vị, nhưng... Vị giáo sư ngừng một lúc trước khi nói tiếp, ông có vẻ băn khoăn. Tôi phải thú nhận với hai người là tôi chưa từng nghe thấy điều gì tương tự. Chuyện này đáng phải suy ngẫm. Có thể tôi sẽ phải để tâm đến nó nhiều hơn. Nói cho cùng, có thể Peterson đã tiến hành một nghiên cứu bí mật Nhất là khi ông ấy thực sự quan tâm đến các vùng não bộ thuận lợi cho bạo lực phát sinh, đặc biệt là với các bầy khỉ. Saco và Lucy nhìn nhau. Theo cách thức nào? Ông ấy đã chứng tỏ rằng những con khỉ bị thương tổn trong vùng não Broca và hạch hạnh nhân sẽ phát triển các hành vi xã hội bất bình thường, dẫn đến việc chúng mất khả năng kiểm soát các phản ứng thất vọng và giận dữ. Peterson còn đi đến chỗ cho chúng tấn công lũ hổ. Nhờ vậy, ông ấy nhận thấy một vùng hạch hành nhân bị suy giảm bất thường ở những công vật tự nhiên trở nên hung hãn. Như thế, phần não bộ này đã bị teo đi. Ông ấy chưa hề có bất cứ lời giải thích nào cho tình trạng teo não này. Dần dần, hai viên cảnh sát đã hiểu ra hành trình của Peterson và tầm quan trọng trong các phát hiện của ông ta. Mỗi giây trôi qua, Họ càng nắm rõ hơn điều cốt lõi của hội chứng E. Lucy chậm rãi lật dở từng trang cuốn sách. Những bức ảnh đen trắng cũ kỹ đập vào mắt cô. Những con mèo có hộp sọ kết nối với hàng chục điện cực. Những con khỉ với những hộp điện to tướng bắt viết trên đầu. Rồi chính bản thân Peterson mặt đối mặt với con bò mộng. Vẫn là bức ảnh được dùng làm bìa. Lucy chỉ vào cuốn sách. Hỏi vị giáo sư, hình ảnh này có ý nghĩa gì? Ẩn tượng đấy chứ, phải không? Peterson đã từng là một trong những nhân vật tiên phong trong kỹ thuật kích thích sâu vào bộ não, hoặc làm thế nào để tác động đến các hành vi cá nhân thông qua sung điện. Saco đột nhiên cảm thấy thoáng như có lửa đốt ở vùng bụng, kích thích sâu vào bộ não. Thuật ngữ bị gạch chéo này trong báo cáo của các bác sĩ pháp y liên quan đến phát hiện khủng khiếp tại Gravonson Mohamed Aben có một đoạn ống nhựa màu xanh lá bên dưới da ngàn với khu vực xương quai xanh và vị bác sĩ Pháp Y đã đề xuất kỹ thuật kích thích sâu vào bộ não như một trong những cách giải thích khả dị cho sự tồn tại của đoạn ống đó Hãy giải thích giúp chúng tôi Anh bùng thỏng giọng không âm sắc Ganvani 1791 cơ đuổi ếch còn lại dưới kích thích điện Thử nghiệm này sẽ được Volta lặp lại vào năm 1800 trở đến Dubois và Raymond vào năm 1848 Ta tiến thềm 20 năm Vào năm 1870 Frisch và Hizit nhận thấy rằng việc kích thích điện và bộ não ở những con chó bị gây mê tạo ra những cử động tại chỗ trên thân thể và trên các chi Sau đó ta nhảy cóc đến năm 1932 về một thử nghiệm sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Peterson Việc kích thích não bộ ở những con mèo không bị gây mê sẽ kéo theo những hành vi vận động rất có tổ chức và các phản ứng cảm xúc kêu meo meo, gừ gừ gầm gừ giận dữ Thật khủng khiếp Lucy dễ dàng hình dung ra Peterson ngồi trong một góc phòng thí nghiệm đang mở các hộp sọ để tiếp cận bộ não của những con vật còn sống và hoàn toàn tính táo Tiến hành nghiên cứu trên các động vật không được gây mê là một bước tiến lớn bởi vì người ta nhận ra rằng điện chính là nền tảng cơ sở không chỉ của các cử động mà của cả các cảm xúc. Chính trong tay Peterson sẽ nảy sinh kỹ thuật kích thích sâu vào não bộ nghĩa là việc cấy vào bộ não các điện cực kết nối với một hộp điều khiển cho phép gửi đi các sung điện. Những chiếc hộp to tướng mà cô nhìn thấy thưa cô được gắn vào hộp sọ những con thỉ này, không là gì khác ngoài phiên bản tương đương của các bản điện. Khi di chuyển những phím điều khiển nhỏ bằng kim loại, ta sẽ kích thích các vùng não bộ khác nhau và do đó gây ra các phản ứng khác nhau. Đương nhiên, hệ thống này còn vô cùng thô thiển và nhiều khiếm khuyết, nhưng nó đã hoạt động. Tất cả những chuyện này rất rõ ràng. Sắc cô hình dung ra một loạt những công tắc mà người ta hết bật lại tắt những công tác tác động đến giấc ngủ, sự giận dữ, khả năng vận động. Sẽ xảy ra chuyện gì nếu ấn vào nhiều công tác cùng một lúc? Đúng mèo sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng nghe thấy chính mình đang kêu meo meo mà không thật sự muốn kêu? Chắc hẳn vô số thử nghiệm đã được tiến hành trong kinh hoàng và tàn bạo. Vị giáo sư tiếp tục nói tiết lộ một sự thật tàn khốc và rất đổi thực tế. Peterson là người ưa thật chứng. Ông ta muốn gây ấn tượng mạnh. Liên quan đến con bò, chỉ đơn giản là ông ta đã cấy các điện cực và các vùng vận động trong não bộ của con vật. Hộp điều khiển được giấu khỏi tầm nhìn của nhiếp ảnh da. Bà Peterson giấu một chiếc điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến trong lòng bàn tay. Khi ông ta ấn một cái nút, một dòng điện sẽ ức chế các vùng vận động và ngăn cản không cho con vật nhúc nhích. Tác động diễn ra tức thì giống như ta dừng sửng một hình ảnh bằng máy quay Saco đưa hai tay lên ôm trán. với căn bệnh tâm thần phân liệt và những buổi điều trị ở bệnh viện San Petria, anh đã chứng kiến các nhà khoa học có khả năng làm được những gì nhưng đến mức độ này thì John Passo nhận ra sự bối rối của anh ông mỉm cười thật khó tin đúng không tuy nhiên Đấy là chuyện từ 50 năm trước. Ngày nay, kích thích sâu vào não bộ đã trở thành một kỹ thuật thịnh hành và tương đối phổ biến. Mọi thứ đều được thu nhỏ. Hiện nay, máy kích thích điện được luồn dưới da, gắn với các điện cực cấy dưới hộp sọ bằng dây dẫn. Chính các bệnh nhân đã sở hữu một điều khiển từ xa cho phép họ thực hiện hoặc không thực hiện việc kích thích. Như thế, người ta có thể giảm nhẹ một số căn bệnh, như Parkinson, các rối loạn ám ảnh cưỡng chế và sắp tới là các triệu chứng trầm ức hoặc mất ngủ mãn tính. Các quy trình đang được xây dựng. Saco cố gắng xua đuổi ý nghĩ quái gỡ đang lớn dần trong đầu anh. Ý nghĩ đó vượt quá phạm vi của lý trí. Tuy nhiên, anh vẫn mạo hiểm đặt câu hỏi. Thế ông có nghĩ rằng người ta có thể thực hiện điều tương tự với sự hung hãn không? Kích hoạt nó và ức chế nó tùy ý. Chỉ với một cái điều khiển từ xa đương nhiên anh đã nghĩ đến trường hợp bệnh nhân số 0 đến nhân tố kích hoạt trong vụ thảm sát có thể kiểm soát theo cách khoa học thay vì phó mặt cho tính ngẫu nhiên của một quá trình chờ đợi dài dằng dặc. mọi chuyện đều có thể xảy ra thật khủng khiếp khi phải nói ra nhưng dòng điện luôn mạnh hơn ý chí và trí tuệ với kỹ thuật kích thích sâu và não bộ người ta có thể ngừng tim Xóa bỏ hoặc tạo ra giấc ngủ Các ký ức Có vô vàng khả năng Khó khăn nằm ở chỗ Làm sao đưa các điện cực chạm được Tới vùng có liên quan Để gửi nhân tố kích hoạt điện tử Chính xác vào đúng vị trí Một mặt các điện tử dài Phải xuyên qua não theo đúng nghĩa đen của từ này Và do đó đi qua Các vùng vận động, ngôn ngữ, ký ức Điều này không phải không có tác hại gì Nó gây đà những vấn đề Mà chúng ta chưa biết cách giải quyết Sau đó, nỗi lo ngại lớn nhất là bản thân vùng não bộ cần tác động. Liên quan đến bạo lực, hạt hạnh nhân có kích thước rất nhỏ, đảm đương đa chức năng và có liên kết với các vùng vô cùng nhạy cảm. Một xê xích nhỏ, dù chỉ một phần mm, thế là bệnh nhân của anh sẽ mất trí nhớ, trở nên điên loạn, bị liệt. Chính vì thế, việc lập ra các quy trình thử nghiệm để hợp thức hóa vì sử dụng các thiết bị cấy ghép đòi hỏi thời gian và tiền bạc trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh không có chuyện được nhầm lẫn kỹ thuật đầy hứa hẹn và mầu nhiệm này vừa là thiên đường vừa là địa ngục trong tận cùng của não bộ đấy tôi tin rằng đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về cuốn sách này Saco gấp cuốn sách lại và đặt nó trước mặt không còn câu hỏi nào nữa hai viên cảnh sát chào nhà khoa học và ra ngoài với cảm giác chính não họ cũng sắp đầu hàng đến nơi Trường 59 Hai cảnh sát người Pháp ngồi trên một chiếc ghế dài, ngay giữa khuôn viên trường đại học vắng vẻ. Sự tỉnh mịch ngự trị trong không gian chết chóc này. Saco lấy bản danh sách 217 người ra và dùng ngòi bút lần theo từng cái tên không bị gạch. Em có hiểu giống anh không, Lucy? Chúng ta không chỉ tìm kiếm một cá nhân có năng lực y khoa. Mà là một người có khả năng thực hiện một thủ thuật phức tạp tương đương với kỹ thuật kích thích sâu vào bộ não. Một nhà khoa học quan tâm đến cấu trúc não bộ. Em cho rằng tay James Peterson đó không nằm trong bản danh sách chăng? Hiện nay ông ta chừng bao nhiêu tuổi rồi? Quá già rồi. Dù ông ta có thay đổi danh tính, thì trong danh sách này cũng chỉ có duy nhất một người cùng năm sinh với ông ta. Năm 1923, và đó là một phụ nữ. Đừng quên rằng anh chỉ có danh sách những người tham dự là người Pháp. Sarko gạch bỏ, gạch bỏ, gạch bỏ tiếp. Anh biết, anh biết, nhận tầy lính Lê Dường, Manoff, là người Pháp. Rất đáng ngờ rằng kẻ lấy cấp não bộ của chúng ta cũng là người Pháp. Có thể bác sĩ Peterson có con chăng? Một người con trai, người đã tiếp nối công việc của ông ta. Chắc là Monette sắp gọi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ biết thôi. Lucy cúi người về phía trước, hai bàn tay chắp lại giữa hai bắp chân. Chúng ta gần đến đích rồi. Cô thở dài. Chắc chắn kẻ sát nhân đang ẩn nấu ngay đó, trước mắt chúng ta, và em tin rằng... Em tin rằng chúng ta đang đi đến tận cùng những gì chúng ta tìm kiếm ở đây. Anh có nhận thấy tầm cỡ những phát hiện của chúng ta không? Nếu hội chứng E thực sự tồn tại, nó sẽ buộc ta phải xét lại rất nhiều vấn đề về tự do cá nhân cũng như khả năng ra quyết định và khả năng chịu trách nhiệm một số vấn đề của người đó. Em không thể tin được rằng tất cả những gì chi phối chúng ta chỉ thuần túy là hóa học và điện. Chúa ở đâu trong lĩnh vực này? Những cảm xúc, linh hồn đều không có gì là nhân tạo hết. Số lượng kẻ tình nghi trên bảng danh sách giảm đi nhưng vẫn còn khá nhiều. Nhìn đứa qua cũng khoảng 40 người. Tuy nhiên, ta hãy lấy ví dụ về một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Anh ta có thể nhìn thấy một người chính xác như em đang nhìn thấy nhà nghiên cứu mặc áo blue ở đằng kia, dưới những máy phòng. Tất cả chuyện đó chỉ là vài mm trong não bộ anh ta bị rối loạn. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúa hay những trò phù thủy cả, mà là hóa học, Chỉ là thứ hóa học khốn kiếp thôi. Điện thoại di động của anh rung lên. Anh nhìn số điện thoại gọi đến. Là Pierre Monet. Anh bật nút loa rồi nghe máy. Tôi có vài thông tin về nhân vật Peter Jameson. Viên cảnh sát nói. Peter Jameson? Như vậy, James Peterson quá là đã đến Canada dưới một danh tính giả mạo. Đồng thời, Ông ta cũng chẳng thèm bỏ công tìm cho mình một cái tên mới. Ông ta chuyển đến Montreal vào năm 1953 và làm việc ở bệnh viện Mont Providence với tư cách bác sĩ, nghiên cứu sinh tại khu nhà dành cho các bệnh nhân thiểu năng trầm trọng. Năm 1955, ông ta kết hôn với một phụ nữ có tên là Helen Rifford, người gốc Canada và là giáo viên toán. Hai vợ chồng họ nhận nuôi một bé gái Và Jameson đã biến mất vài tuần sau đó mang theo con gái nuôi và bỏ rơi bà vợ. Có vẻ như ông ta không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng không để lại địa chỉ liên lạc. Không bao giờ có bất kỳ ai gặp lại ông ta nữa. Việc kết hôn chỉ thuần túy là một cái cớ cho việc nhận con nuôi bởi vì nếu không làm thế ông ta sẽ không có quyền đó. Chuyện hơi tàn nhẫn nhưng nhìn chung đó là tất cả những gì ta có thể biết. À Một điều quan trọng nữa đối với các vị, tôi cho là thế. Bé gái đó là một trong những trẻ mồ côi tại bệnh viện Mont Providon. Những lời này đã gây ra một cơn chấn động nội tâm thực sự ở Lucy và Saco. Hai người chăm chăm nhìn nhau, sững sờ và dường như cùng lúc hiểu ra sự việc. Đứa bé gái, hãy cho chúng tôi tên của nó. Colin Kinat Ngón trọ của Sako đi xuống bản danh sách. Anh đã nhìn thấy một người tên là Colin. Chữ Q. Kynat. Cô ta có ở đó. Sako nói cảm ơn bằng giọng không âm sắc rồi ngắt máy. Lucy bước đến áp mình vào người Anh. Cô cũng dán mắt vào dòng chữ in trên bản danh sách. Colin Kynat. 15 tháng 10 năm 1948 chuyên gia nghiên cứu sinh học thần kinh tại Trung tâm Nghiên cứu thuộc Khoa Sức Khỏe Quân Nhân, Grenoad. Khoa Sức Khỏe Quân Nhân? cô thì thầm. Chúa ơi, sinh năm 1948, giống như Alice. Colin Kinat, Alice Tonkin. Trò đảo chữ hoàn hảo. Mọi chuyện nằm ngay đó trước mắt chúng ta. Lucy đưa hai bàn tay lên dây mặt. Không phải con bé, không phải Alice Saco thở dài, chán ván trước những điều vừa được tiết lộ Chuyên gia nghiên cứu sinh học thần kinh Chắc chắn là một nghề võ bọc Họng che giấu những hoạt động thật sự của bà ta trong quân đội Lúc này, mọi thứ đã vô cùng ăn khớp Chính đứa bé cái từng bị hành hạ lại trở thành đao phủ Kẻ lấy cắp bộ não chính là bà ta Chính bà ta là người đứng sau tất cả những chuyện khủng khiếp này Chính bà ta đã giết chết Và rạch xẻ mấy cô gái trẻ người Ai Cập Cũng chính bà ta đã đến Wanda Và tất cả những nơi từng xảy ra những vụ thảm sát Im lặng bao trùm họ trong vài giây Lucy vẫn đang sốc Người mà cô muốn trả lại công bằng ngay từ đầu Là chính là kẻ mà cô đang truy tìm Kẻ đã giết người Kẻ đã lấy đi những đôi mắt và những bộ não Kẻ sắp đặt mọi chuyện kẻ bệnh hoàng kẻ sát nhân. Sako không thể ngồi yên được nữa. Anh chẳng khác nào con sư tử bị nhốt trong chuồng. Hãy hình dung điều này. Sau rất nhiều thử nghiệm, nghiên cứu, miệt mai, Peterson và Lacombe đã cùng quay phim một phát hiện tầm cỡ. Phát hiện về sự tồn tại của tình trạng lây nhiễm qua đường thần kinh mà nhà khoa học Peterson từng tưởng là có. Và nhờ phát hiện đó, Ông ta đã thành công trong việc xin tiền đầu tư từ CIA. Nhưng sau phát hiện phi thường của ông ta trong căn phòng có lũ thỏ, nhà khoa học đã thuyết phục Lacombe không tiết lộ bất cứ điều gì với CIA. Ông ta hiểu được sức mạnh của phát hiện đó. Có thể ông ta mưu độ bán lại kiến thức phát hiện của mình cho các đầu mối khác sẵn sàng trả ông ta cả một gia tài. Đặc biệt là cơ quan tình báo Pháp ở quê hương ông ta. Lucy gật đầu, cô bổ sung cho những gì sát cô vừa nói. lacom bị Peterson mê hoặc và chấp thuận. Để bảo vệ bí mật của họ trước CIA, họ giấu bộ phim về lũ thỏ trong một bộ phim ngắn kỳ quạt, mà chỉ riêng Lacombe mới nắm được bí quyết sản xuất. cho dù CIA có xem được bộ phim đó, bởi vì cơ quan này phải kiểm tra các cụng phim, các bản phát hành, các thước phim, thì họ cũng chẳng nhìn thấy gì. Cùng lắm là chỉ phát hiện ra vài hình ảnh tiềm thức của Judith là Lacombe, bằng tài năng và sự điên rồ tiềm ấn của ông ta, đã cài bẫy cơ quan tình báo Mỹ trong trò chơi của chính mình. Chính xác, về phía mình, Peterson đã có ý định biến mất, trốn khỏi Canada. Và ông ta muốn mang theo Alice. Thông qua cô bé, ông ta đã thành công trong việc tái hiện hội chứng E. Phải chăng cô bé đã trở thành đối tượng nghiên cứu của ông ta? Phải chăng ông ta cảm thấy chút gì đó như sự thương yêu dành cho cô bé? Hay ông ta coi cô bé như bằng chứng sống cho thành công của mình, như một chiến lợi phẩm, một món đồ hiếm? Không quan trọng, chỉ biết rằng ông ta đã kết hôn, nhận Alice làm con nuôi và giết la cồm bằng cách gây ra một trận hỏa hoạn. Rồi, chắc hẳn là được sự hỗ trợ và hậu thuẫn của cơ quan tình báo Pháp, ông ta biến mất giữa quê hương mình, nước Pháp, cùng với Alice và cuộn phim gốc do Lacombe sản xuất Chỉ có điều Lacombe và phía mình đã cẩn trọng sao lại cuộn phim và giấu nó ở nhiều địa điểm khác nhau Hai người đàn ông phải sống trong lo sợ và cuồng ám không chỉ với CIA mà cả trong mối quan hệ giữa người này với người kia Chính xác Nhưng những việc làm cẩn trọng đó không giúp Lacombe tránh được cái chết Được bảo vệ và che giấu Peterson định cư tại Pháp và chắc chắn là tiếp tục công việc nghiên cứu. Các phát hiện về hội chứng E được trao vào tay người Pháp ngay trước mũi CIA. Alice gánh chịu hậu quả từ chứng cuồng tín của Peterson từ sự điên rồ của ông ta. Ta không nên quên cực hình mà bà ta phải chịu tại bệnh viện Montparnasse và nhất là vai trò phát động trong phòng thí nghiệm. Chính bà ta là người đầu tiên ra tay tàn sát lũ thỏ. Bà ta là bệnh nhân số 0 của hộ chứng E Bà ta là nguồn gốc của con điên rồ đã phát động đến tất cả những đứa bé cái khác Thử nghiệm ấy đã để lại cho bà ta những di chứng tâm lý nghiêm trọng Chắc chắn thế Một sự tàn nhẫn và hung hãn đã ăn sâu vào bà ta ngay trong cấu trúc bộ não của bà ta Nhưng điều đó không ngăn cản bà ta trở thành người xuất sắc và chắc chắn đã tiếp nối người cha nuôi nếu có thể nói thế Em vẫn nhớ rõ như in xác của Lux Spillman và bạn gái cậu ta. Tất cả những vết dao đó, có sự bám riết, sự hung hãn âm ỉ, không thể hiểu nổi. Cũng giống như trên xác của mấy cô gái người Ai Cập, cũng giống như trên xác ông già chuyên phục chế phim, cũng giống như trên lũ thỏ. Ngày nay, Alice đã 62 tuổi và điều đó không ngăn nổi bà ta tiếp tục giết người. Sự điên cuồng, sự tàn bạo ám lấy con người bà ta cũng giống như bà ta đã ám ảnh tất cả những người liên quan đến câu chuyện này Lucy siết chặt hai nắm tay lắc đầu, mắt nhìn dán xuống sàn Có một điều mà em vẫn không thể hiểu nổi Tại sao lại có các điện cực và việc kích thích sâu vào não bộ ở Mohammed Aben? Không có gì phức tạp cả đã có một biểu hiện tự nhiên, bộc phát và không được kiểm soát của hội chứng E tại binh đoàn Lê Dương dẫn đến một vụ ẩu đả và tàn sát giữa năm lính Lê Dương trẻ tuổi Có điều Aben chỉ bị thương ở vai và vẫn còn sống Một mặt không có chuyện để anh ta sống sót sau vụ ẩu đả đó Nhưng mặt khác cũng giống như Alice Aben khi ấy là bệnh nhân số 0 Anh tin chắc rằng trước khi giết anh ta Alice Tonken còn gọi là Colin Kinnat Đã muốn tiến hành các thử nghiệm Bà ta nắm được trong tay Một người còn sống để dùng làm chuột bạch Điều này chắc hẳn Không thường xuyên xảy ra Nói cho cùng Bà ta đang nắm giữ một người giống bà ta Và chắc hẳn đã khiến bà ta nhớ lại Thời kỳ đau đớn nhất trong cuộc đời mình Chị chú mới biết Bà ta đã bắt anh ta phải chịu những cực hình gì Mặt Lucy xa xầm Không chỉ có chú mới biết đâu Cả chúng ta nữa Chúng ta cũng sắp biết rồi Cô đứng dậy Và nhìn chiếc máy bay đang rạch ngang bầu trời Rồi quay về phía sát cô Một người đang căng thẳng mân mê điện thoại di động trong tay Anh đang muốn gọi cho cấp trên đến chết đi được Không phải sao Đó chính là việc anh nên làm, đúng không? Cô nắm chặt lấy cổ tay anh Điều duy nhất em yêu cầu là được trực tiếp gặp mặt Alice Em cần nói chuyện với bà ta Đối diện khuôn mặt bà ta Để có thể xua bà ta ra khỏi tâm trí mình Em không muốn tiếp tục coi bà ta Như một bé gái tội nghiệp nữa Mà như một nữ sát nhân tồi tệ nhất Saco nhớ đến thời khắc Chính anh đối mặt với cái sát treo lơ lửng Của Atef Abdena Cảm giác vui sướng bệnh hoạn Mà anh đã cảm thấy khi xoay viên đá lửa Trên bật lửa Và nhìn khuôn mặt hắn bùng cháy Anh lại gần Lucy Và nói vào tay cô Chuyện này đã kéo dài từ hơn nửa thế kỷ nay, Thêm vài giờ đồng hồ nữa cũng chẳng sao. Anh sẽ gọi điện thoại trước khi chúng ta có cánh. Cả anh nữa, anh cũng muốn được ở vào vị trí tốt nhất để xem vở kịch này và không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Mà này, em đã nghĩ thế nào vậy? Chương 60 Họ đã bắt kịp chuyến bay cuối cùng. Tối đó, khởi hành đi Paris. Máy bay không kính chỗ nên họ có thể ngồi cạnh nhau. Áp tráng vào cửa sổ máy bay, Lucy nhìn ngắm Montreal biến thành hình con tàu lớn sáng lung linh rồi dần dần bị bóng đêm tối tăm nuốt chẩn. Một thành phố mà cô chỉ mới biết đến bề mặt tâm tối nhất. Rồi tiếp đến là sự đen tối vô tận của đại dương. Cái khối nước đáng ngờ trung rinh sự sống Và chứa đựng trong cái bụng mềm mại của nó Số phận của tương lai chúng ta Bên trái cô Sako đã đeo tấm che mắt ngủ Và ngồi lúc sau vào ghế của mình Đầu anh lắc lư Cuối cùng anh cũng thả lỏng Lẽ ra họ nên tận dụng 8 giờ bay này để trò chuyện Để kể cho nhau nghe về cuộc đời của mỗi người Về quá khứ của mình Tìm hiểu người kia rõ hơn Nhưng cả hai đều biết rằng Chính trong im lặng họ sẽ hiểu nhau nhất Lucy vừa thèm muốn, vừa buồn rậu ngắm nhìn khuôn mặt vung vất kia. Khuôn mặt của người đã trải qua biết bao chuyện. Cô đưa mu bàn tay khẽ lướt qua vùng rau mới mọc và tự nhắc mình rằng mối quan hệ giữa họ nảy sinh ngay giữa những đau khổ của chính họ. Vẫn còn có hy vọng. Trong thâm tâm, cô muốn tự thuyết phục bản thân rằng vẫn còn hy vọng. Rằng tất cả những vùng đất bị thiêu đốt cuối cùng cũng sẽ lại cho thu hoạch lúa mì. Không mùa hè này, thì mùa hè khác. Người đàn ông này hẳn đã phải trải qua tất cả những gì tồi tệ nhất. Hẳn anh đã phải, ngày qua ngày, cố gắng dùng gậy đẩy một quả bóng cuộc đời cứ hào mòn dần sau mỗi lần đột kích vào lãnh thổ của cái ác. Nhưng Lucy muốn thử, thử trả lại cho anh một phần mười, một phần trăm những gì anh đã mất. Cô muốn có mặt bên anh khi mọi chuyện không ổn và cả khi mọi chuyện đều ổn. Cô muốn anh ôm chàng hai đứa con gái sinh đôi của cô vào lòng và khi anh vùi mũi vào mái tóc chúng, có thể anh sẽ nghĩ đến đứa con của chính mình. Cô muốn ở bên anh, chỉ đơn giản thế thôi. Cô rụt tay về, nhích môi ra xa một chút để thì thầm vào anh tất cả những điều đó, mặc dù anh đang ngủ. Bởi vì lúc này cô biết rằng một vùng trong não anh sẽ nghe thấy tiếng cô và rằng những lời nói của cô sẽ được sắp xếp đâu đó trong tận cùng tâm trí anh. Nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng cô. Thay đổi, cô nghiêng người sang phía anh và đặt lên má anh chỉ một nụ hôn. Có lẽ đó chính là điều ấy, khởi đầu của tình yêu. Chương 61. Mọi chuyện tăng tốc từ khi họ hạ cánh xuống sân bay Oly. Ngay khi biết thông tin, Martin Leclerc đã lập tức liên hệ với cảnh sát tư pháp Renault. Không ghé qua trụ sở ở số 36, sát cô lấy xe của anh từ bãi đổ xe sân bay rồi chất xong hành lý vào cốt. Anh nhắm thẳng hướng phía nam cùng với Lucy. Chặng đường cuối cùng của họ, vệt heroin cuối cùng của họ, ngây ngất và phá hủy. Sắp đến thời điểm đó rồi. Lúc 6 giờ sáng, cảnh sát Renault đã độc nhập nhà Colin Cannap, 62 tuổi, hiện sống trên đường Corato, ngay trước tỉnh lỵ Isec. Về phần mình, Saco và Lucy sẽ dẫn đầu đám rước. Những phong cảnh lướt qua, thung lũng nối tiếp cánh đồng, núi non mỗi lúc một nhiều thêm, khiến nền đất cứng như vỏ ra. Lucy hết ngủ gà ngủ gật rồi lại choang tỉnh, quần áo nhàu nát, mái tóc rối tung, người không tắm Chẳng sao cả Phải đi đến tận cùng Như thế này Một lần duy nhất Không dừng lại Không thở Không suy nghĩ nữa Phải chọc vỡ khối ung nhọt Càng sớm càng tốt Kết thúc nó Kết thúc nó Kết thúc nó Grand Nord, Thành phố đầy những hợp âm thô nhám Đối với viên thanh tra Anh nhớ đến những điều tâm tối Để nếm anh xuống tận đáy vực Chỉ mới cách đây vài năm Hồi ấy ở trên ở đó trên ghế sau xe anh con bé ngủ ngon lành co quắp trên băng ghế Saco không dám tin rằng hiện tại mọi chuyện đều tốt đẹp đằng bóng mai nhỏ bé đó đã vĩnh viễn biến mất khỏi đầu anh từ sau đêm anh ở cùng Lucy phải chăng rốt cuộc anh đã thành công trong việc đóng sọc cánh cửa đã quá lâu rồi mở ra khuôn mặt của Eloise và Susan phải chăng anh đã rũ bỏ được khỏi đôi môi mình bị Của việc để tan mãi không chấm dứt Lần đầu tiên từ rất lâu rồi Anh dám nuôi hy vọng Trở lại là một người nào đó Giống với mọi người Đúng ra là gần giống Hai người nhập hội với các đồng nghiệp Ở Grenoble Vào khoảng 4 giờ sáng Những bàn giới thiệu Cà phê cùng những lời giải thích tiếp nối nhau Lúc 5 giờ 30 Khoảng chục người đàn ông lên đường Hướng đến nơi ở của Colin Kennard vầng mặt trời màu đỏ máu đang rứt mình khỏi chân trời Tỉnh lì y xe chậm chậm nhúng mình trong những ánh phản chiếu màu bạc Còn Lucy có cảm nhận được mùi vị của chặng cuối cùng trong cuộc truy đuổi Thời điểm tuyệt vời nhất đối với một cảnh sát Phần thưởng cao nhất Mọi chuyện rốt cuộc cũng sắp chấm dứt Họ đến đích Mà tiền ca nhà rộng và đồ sộ Các cảnh sát ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh đèn giữa những thanh cửa chớp tầng 2 Kinnat không ngủ Thận trọng Các đội cảnh sát vào vị trí Những thân hình thẳng căng Những ánh mắt linh hoạt Cảm giác nhò nhói trong lòng ngực Đúng 6 giờ năm nhát búa của cảnh sát quốc gia Pháp Phá hỏng ổ khóa trên cánh cửa máy vòm nặng nề Trong nháy mắt Các cảnh sát xông vào bên trong Chẳng khác nào một bầy ong bầu Rất nhanh chóng Lucy và Saco nối gót những người đang lao lên tầng 2 quần sáng của những chiếc đèn pin nhảy nhót trên các bậc thang trộn vào nhau những đôi giày ống nặng nề nịnh theo nhịp không có giao chiến không có tiếng nổ không có bắn súng không có gì xứng tầm với cơn lốc xoáy kinh hoàng và bạo lực khó tin trong những ngày vừa qua chỉ có cảm giác khó chịu của việc xâm phạm chốn riêng tư của một người phụ nữ cô độc Colin Linh Kynat vừa đứng dậy khỏi bàn làm việc khuôn mặt bình thản. Thậm chí bà ta còn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà ta chậm rãi đặt bút lông trước mặt, đòi ánh mắt bà ta bắt gặp ánh mắt Lucy, trong khi các nam cảnh sát lao đến còng tay bà ta. Trong lúc người ta đọc cho bà ta nghe các quyền của kẻ tình nghi, bà ta phó mặt, không phản đối, không kháng cự. Như thế, chuyện này tuân theo một logic không thể phản bác. Lucy tiến lại, gần như bị thôi miên, vô cùng chán ván khi rốt cuộc cũng nhìn thấy con người thật của nhân vật đen trắng lạc lỏng trong một bộ phim sản xuất từ những năm 1950 khi nát cào hận cộ cả một cái đầu bà ta mặc váy ngủ bằng lụa xanh mái tóc vàng ngã xám cắt ngắn bao quanh một khuôn mặt cứng trắng được giữ gìn hoàn hảo hai bên hàm bệnh ra ánh mắt Lucy lạc trong ánh mắt đen đó ánh mắt đã trải qua từng ấy tháng năm mà không hề mất đi vẻ bình thẳng hay sự trống rỗng đáng sợ. Ánh mắt của bé gái bền hoạn từng khiến Lucy siết bao rúng động. Đôi môi của bà già 60 tuổi khẽ mấp mấy, những lời nói thoát ra từ miệng bà ta. Tôi ngờ rằng sớm muộn gì các người cũng sẽ đến. Sau cái chết của Manoff và vụ tự sát của Sateo, các quân cờ Domino lần lượt đổ, hết quân này đến quân khác. Bà ta nghiêng đầu, như thế đang tìm cách xuyên thủng suy nghĩ của Lucy. Đừng phán xét tôi nghiêm khắc quá thế, cô gái trẻ ạ. Cứ như thế tôi là kẻ sát nhân tồi tệ nhất vậy. Tôi chỉ hy vọng rằng trong lúc đến đây, cô đã hiểu ra điều mà cha tôi và tôi từng nỗ lực hoàn tất. Đằng sau, cô nói vào tai viên cảnh sát chỉ huy vụ bắt giữ. Trong những giây tiếp theo, anh ta và các cảnh sát dưới quyền rời khỏi căn nhà, để lại sát cô một mình cùng Kina và Lucy anh đóng cửa rồi lại gần họ Lucy không thể kiềm nổi cơn giận dữ hoàn tất ư bà đã sát hại một ông già không có khả năng tự vệ bà đã treo cổ và moi ruột ông ấy bà đã đâm dao vào, vào một cô gái và bạn trai cô ấy hai người họ còn chưa đầy 30 tuổi bà là kẻ sát nhân tồi tệ nhất Colin Kinat ngồi xuống giường cam chịu Cô muốn tôi phải làm thế nào Tôi là bệnh nhân số 0 Tôi sẽ như thế suốt cả đời Hội chứng E phát ra Từ hộp sọ của tôi Vào cái ngày mùa hè năm 1954 Tồi tệ đó Và đã làm biến đổi cấu trúc một phần rất nhỏ Trong não bộ tôi Không thể phản hồi Bạo lực ẩn sâu trong tôi Và các cách thức thể hiện của nó Không phải lúc nào cũng hợp lý Cô hãy tin rằng giá có thể phẫu thuật bộ não của chính mình, tôi cũng sẽ làm. Tôi thề với cô rằng tôi sẽ làm thế. Bà... Điên rồi. Khi lắc đầu, đôi môi miếm chặt. Lẽ ra không nên xảy ra bất cứ chuyện gì trong tất cả những chuyện đã xảy ra. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại những bản sao cuộn phim mà Jacques Lacombe đã gieo rắc khắp nơi. À... Chúng tôi đã thành công trong việc thu hồi phần lớn bản sao Chúng tôi thậm chí còn sang cả Mỹ Nhưng vẫn còn cuộc phim chết tiệt này Nó rời khỏi Canada để sang Mỹ Rồi lại còn lão Spielman thò mũi vào chuyện của chúng tôi Vẫn tồn tại những kẻ như ông ta Những kẻ cuồng ám thích tìm hiểu về âm mưu và các cơ quan tình báo Và họ chính là những kẻ khiến chúng tôi lo ngại nhất Bởi vì họ phản ứng ngay lập tức khi có bất cứ trục trặc nào, họ được trời phú cho giác quan thứ 6. Có khả năng ông ta đã xem những bộ phim của CIA được công bố sau các điều tra của New York Times. Khi có được cuộn phim, chỉ chú mới biết bằng cách nào. Và xem nó, chắc chắn ông ta đã nhận thấy vòng tròn màu trắng trên góc trái bên phải khuôn hình. Chữ ký của Lacombe Thế là ông ta đã biết rằng cuộc phim ông ta đang có trong tay có thể là một trong những cuộc phim của CIA đã lọt khỏi tay của Ủy ban điều tra. Và chắc chắn là từ đó ông ta bắt đầu đi sâu tìm hiểu phân tích kỹ các hình ảnh rồi phát hiện ra khuôn mặt trẻ con của tôi. Saco đứng vào bên cạnh Lucy. Bà nói là chúng tôi chúng tôi đã thành công. Chúng tôi muốn lấy lại những bản sao Chúng tôi là ai Cơ quan tình báo Pháp Hay quân đội Bà già lưỡng lự Rồi cuối cùng gật đầu Nhiều người Có rất nhiều người đang nỗ lực hàng ngày Để bảo vệ đất nước của chúng ta Đừng đánh đồng chúng tôi Với đám mạc hạng chen chúc ngoài phố kia Chúng tôi là những nhà khoa học Những nhà tư tưởng Những người ra quyết định Chúng tôi giúp thế giới tiến bộ Và mọi tiến bộ đều đòi hỏi phải có hy sinh Dù là hy sinh kiểu nào đi nữa Vẫn luôn là thế Vậy tại sao điều đó là phải thay đổi? Lucy không thể đứng yên được nữa mà diễn văn ung dung Quá đổi bình thẳng này Phát ra từ miệng một cái điên rồ Khiến máu cô sôi lên Những hy sinh giống như cái chết Của ba cô gái tội nghiệp người Ai Cập ư Họ mới chỉ là những đứa trẻ Tại sao? Coleknat nghiến chặt hai hàm răng. Bà ta muốn kìm mình không nói, nhưng nhu cầu biện hộ còn lớn hơn. Cha tôi qua đời 2 năm trước vụ thảm sát ở miếng điện. Ông ấy đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm các biểu hiện của hội chứng E, các bằng chứng về sự tồn tại của nó. Ông ấy chưa từng đến thực địa, bởi vì ông ấy biết chắc rằng người ta có thể tạo ra hội chứng đó và nghiên cứu nó trong phòng thí nghiệm. Ông ấy đã sử dụng tôi dẫn dắt tôi đi theo con đường của ông ấy đào tạo tôi gần như ra điều kiện cho tôi phải tiếp tục công việc tìm kiếm học ngành khoa học trường y chuyên khoa sinh học thần kinh tôi không được quyết định tôi bị ép buộc tôi lớn lên giữa các quân nhân những người đàn ông có khuôn mặt ưu tối trong những tòa nhà không có cửa sổ và cả tôi nữa tôi cũng bắt đầu lần theo vết hội chứng kỳ lạ đó nhưng là trên thực địa Người ta cử bà đến đó sao? Đến những nơi đã xảy ra các vụ thảm sát ấy Cùng với các lính Lê Dương Các đoàn hỗ trợ nhân đạo Các bác sĩ của hội chữ thấp đó Quả đúng là thế Chúng tôi thù nhặt các xác chết Chúng tôi chất họ thành đống Chục người một trước khi họ bắt đầu phân hủy Tôi nhận dịp đó để nghiên cứu não họ Tôi có giấy ủy quyền chính thức Thế còn Ai Cập bà đã có giấy ủy quyền ở đó sao Các hiện tượng điên loạn tập thể với biểu hiện bạo lực thì hiếm hoi và bấp bên đến nỗi gần như không thể tiến hành các nghiên cứu nghiêm túc Thế nên khi biết được rằng một làn sóng điên loạn đang hoành hành ở Ai Cập và rằng những cô gái đó vẫn duy trì các hành vi bạo lực tôi đã không ngần ngại Tôi đã đến đó, Cairo trong thời gian diễn ra hội nghị SIGN Tôi đã tìm thấy những cô gái đó Và bà đã giết họ, rạch xẻ xác họ. Lần này thì hành động một mình, không có mệnh lệnh bên ngoài, không có giấy ủy quyền. Colin lạnh lùng đáp lại, không chút rắc ẩn. Chỉ có một cách để khẳng định xem đó có phải là hội chứng E hay không. Đó là mở hộp sọ, lục tìm trong đáy sâu của bồ não, vùng hạch hạnh nhân, để xem liệu nó có bị teo đi không. Hồi ấy chưa có mấy móc chiếu chụp hiện đại Hiệu quả như bây giờ Tôi đã mang các phần não bộ Mà tôi quan tâm về đây Bỏ trong vali Một chút phọc môn Mấy cái bình nhỏ chứa Người ta không kiểm tra tôi Nhưng giả sợ có kiểm tra thì đã sao Tôi là một nhà khoa học Tôi tham dự hội nghị Chúng tôi đi theo đoàn Còn những vết rạch xẻ Bà ta nghiến răng Thì là thế đấy Chắc chắn các người gọi đó là những thôi thúc bệnh hoạn, là thói bạo tàn Có lẽ các người nói đúng. Đầu óc con người còn lâu mới tiết lộ hết những bí ẩn của nó. Đáng buồn thay, ông sự gia của các người đã phải trả giá cho điều đó. Tôi muốn cho các người thấy rằng các người không cần bận tâm đến những vụ giết người lẻ tẻ tạo nên cuộc sống hàng ngày của các người. Vụ việc còn ở tầm vóc cao hơn thế. Tôi tin rằng tác động đó đã thành công một khoảng im lặng nặng nề, rồi bà ta nói tiếp cách thức tiến hành của tôi tại Cairo không được lòng những người bên trên cho lắm nói thế là còn nhẹ khi biết phòng thành về bức điện do một cảnh sát người Ai Cập gửi đi họ không còn lựa chọn đành phải che giấu cho tôi cũng là che giấu cho chính họ họ liền quyết định cho thủ tiêu tại cảnh sát bằng cách lợi dụng cả anh trai biến chất bởi vì họ không có cách nào khác phải tiếp tục giữ bí mật về hội chứng E. Những chuyện khác chỉ là các thiệt hại liên đới. Lucy ngạc nhiên. Các cơ quan cấp cao, các cơ quan tình báo đã giữ lại trong hàng ngũ của họ một phụ nữ nguy hiểm, một kẻ sát nhân sẵn sàng làm tất cả để thúc đẩy khoa học tiến triển. Khi quay trở lại Pháp, tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ những bộ não đó và nhận ra rằng tình trạng tèo hạch hành nhân cũng xuất hiện rõ ràng ở mấy cô gái Ai Cập Các người có nhận thức được không? Chúng ta đang không nói đến một vụ thảm sát Hiện tượng đó không có bất cứ nguyên do nào Nó nảy sinh mà không cần đến một lời giải thích thực sự và trong một số trường hợp có thể lan tỏa bạo lực gắn chặt bạo lực vào các bộ óc con người vĩnh viễn Tôi có bằng chứng cụ thể xác đáng rằng hội chứng E thực sự có tồn tại Và có thể tác động tới bất kỳ ai Bất kỳ ai Các người Tôi Tất cả mọi người Nó bằng qua năm tháng Bằng qua các dân tộc Các tôn giáo Tôi tiếp tục xác mình được điều đó Vào tháng 7 cùng năm ấy Tại Wanda Một năm rất thành công Tôi dám nói như thế Tôi đã đặt chân đến các hối chứa xác chết Tôi đã bước qua các thi thể Và một lần nữa Tôi đã cưa mở các hộp sọ Nhân lần này Là hộp sọ của những tên đào phủ Hộp sọ của những kẻ giết chết Phụ nữ và trẻ em bằng dao rửa Cả ở đó Tôi cũng quan sát tới tình trạng teo nhỏ Của hạch hạnh nhân Gần như ở tất cả các bộ não Các người hãy tưởng tượng xem Tôi ngạc nhiên đến mức nào Bạo lực ở người này lan truyền sang não người khác Làm teo nhỏ hạch hạnh nhân của người đó Và khiến anh ta cũng phát điên Rồi cứ như thế một loại virus bạo lực thực sự. Đó là một phát hiện mấu chốt khiến chúng ta phải xem xét lại rất nhiều quan niệm căn bản liên quan đến nội hàm của các vụ tàn sát, nội hàm mà bà và các cộng sự của bà đã giữ cho riêng mình. Đương nhiên, điều này chứa đựng rất nhiều thách thức địa chính trị, quân sự và tài chính. Những bí mật cần giữ kín. Kể từ đó khống chế sự xuất hiện của hội chứng E và kích hoạt nó đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Biểu hiện ngẫu nhiên lần cuối cùng của hội chứng này xảy ra ở Binh đoàn Lê Dương. Mặc dù tôi đã ra sức tìm kiếm theo đủ hướng trong suốt nhiều năm, vì tạo ra một bệnh nhân số 0 vẫn gần như bất khả. Phải chờ đợi, phải quan sát quá nhiều và còn phải có người để làm chuột bạch nữa. Hồi ấy và những năm 1954 Các nhà khoa học được tự do hơn Họ có thể tận dụng sự lệch lạc Của các chính quyền Cùng các cơ quan tình báo trực thuộc Họ sở hữu nguyên liệu Như ở nơi góc khuất bệnh viện Monprovidon chẳng hạn Và tôi chính là thứ nguyên liệu đó Thật quái dị Người phụ nữ này đã trở thành Một khối thịt lạnh lùng Không tình cảm, không hối tiếc Mẫu hình thuần chất nhất, hoàn hảo nhất Cho một nhà khoa học quyết liệt Khi nó thở dài Nhưng ngày nay Trong lúc tôi nói chuyện với các người Thì đã có một giải pháp nhanh chóng hơn rất nhiều Một giải pháp mà bố tôi Từng chỉ mặc đặt tên Một giải pháp mà kỹ thuật Tiến bộ khoa học rốt cuộc cũng mang lại cho chúng ta Kích thích sâu vào bộ não Đó là cách thức tuyệt vời Để tạo ra bệnh nhân số 0 Bệnh nhân phát động tình trạng lây nhiễm Qua đường thần kinh Các điện cực mà người ta cấy vào vùng hạch hạnh nhân sẽ gây ra tình trạng hung hăng tột độ, chỉ sau cú nhấn vào một cái nút trên điều khiển từ xa. Rồi hiện tượng đó sẽ lan truyền sang những người lân cận, những người bị đặt sẵn trong các điều kiện căng thẳng và sợ hãi, bị luyện cho quen với mệnh lệnh, để hội chứng E xâm nhập họ dễ dàng hơn. Bà ta nói tiếp, không chút động lòng, rõ ràng là nhu cầu thanh minh, đồng thời cũng để trút hết những nỗi kinh hoàng của chính mình Hãy thử tưởng tượng những người lính không còn biết sợ Họ sẽ giết người không chút hối hận không chút chần chừ, giống như một cánh tay đầy sức mạnh Hãy hình dung một dạng thức khác của lây nhiễm qua đường thần kinh có kiểm soát Nó sẽ tác động đến các vùng khác trong não bộ Chẳng hạn vùng vận động hoặc trí nhớ Các người có thể hạ cục cả một đội quân mà thậm chí không dùng đến vũ khí Đương nhiên, còn cả đống tham số mà chúng tôi chưa nắm được, đặc biệt là các tham số về các điều kiện thuận lợi nhất cho sự lan truyền từ bệnh nhân số 0. Ta phải thúc đẩy tình trạng căng thẳng của những người xung quanh đến mức độ nào, bằng cách thức nào. Nhưng rồi tất cả những chuyện đó cũng sẽ kết thúc trong tình trạng được kiểm soát, được chế ngự và được ghi lại trong các quy trình, dù có tội hay không cũng thế. Saco không thể đứng yên tại chỗ nữa nhưng vẫn nhìn chồng chọc và ký nát Hai nắm tay anh siết chặt giật giật Người ta đã tìm thấy một đoạn ống đi cực trong cổ Mohamed Aben Bà đã làm gì với anh ta? Aben đã sống sót qua trận ẩu đả sàng lọc của Sateo và anh ta là bệnh nhân số 0 Trước khi nghiên cứu não bộ anh ta tôi đã thực hiện trên anh ta các thử nghiệm kích thích sâu não bộ Đặc biệt Chúng tôi đã kích thích các vùng đau đớn Nhằm vạch ra các đường biểu diễn Và bổ sung các bản thống kê Dù sao Chúng tôi cũng phải loại bỏ anh ta Sau khi đã sử dụng anh ta hết mức Có thể nói như thế Miệng Saco nhăn lại Đầy ghê tởm Các thử nghiệm này giải thích tại sao Người ta tìm thấy móng tay của Aben Trong chính da thịt anh ta Chúng đã bắt anh ta phải chịu đựng cực hình Khi nát tiếp tục bài trình bày Nhớp nhúa của mình Khi anh ta chết hẳn Manuf chịu trách nhiệm biến anh ta thành kẻ vô danh Gã Lê Dương này Không được tin ranh cho lắm Hắn làm việc đó không chút tinh tế Bằng kiệm và bằng riêu Rồi hắn mang họ đi chôn Ở Gravonson Ở một nơi khỉ ho cò gáy Nơi không bao giờ có người biến mãn Và là nơi không bao giờ có người lại Thiết lập được mối quan hệ với binh đoàn Lê Dương Thế còn Satel, Ông ta liên quan gì trong vụ này Bà ta nhún vai Bề ngoài trong thế Nhưng ông ta không kiểm soát được điều gì đáng kể Ngoài các nhiệm vụ chính thức Ông ta chỉ phải giám sát các biểu hiện Của hội chứng E Nếu có, trong đội quân dưới quyền Ông ta và tôi chưa bao giờ Thực sự hiểu nhau Cũng giống như nhiều người khác Ông ta không đánh giá cao các phương pháp của tôi Nhất là ở Ai Cập Còn về tay lính Lê Dương Manoff Hắn có mục tiêu là lấy lại cuộn phim Hắn nằm dưới quyền điều khiển của tôi Khi hắn chính thức lần ngược Mạnh mối về cuộn phim Với Spielman Và ông già chuyên phục chế phim cũ Tôi đã đi cùng hắn Tôi muốn đích thần giải quyết các nhân chứng Lucy cảm thấy Saco sắp nổ tung đến nơi Tại sao lại lấy cắp đôi mắt của họ Cô hỏi bằng giọng cứng rắn Colin Kinnat đứng dậy Hãy đi với tôi Càng thẳng đến tột độ, Saco rẽ lối đi giữa đám đông cảnh sát. Kinnat đưa họ vào một căn hầm rộng và sạch sẽ. Bà tạ hớt cầm về phía một tấm thảm cũ kỹ màu xám. Lucy hiểu ngay. Cô cuộn tấm thảm lên. Một cánh cửa trập nhỏ lộ ra. Cô liền đưa tay mở và nhăn mũi. Bên dưới đó chính là nỗi kinh hoàng. Trong một cái góc nhỏ xíu, có đặt đến vài chục chiếc bình bên trong lên bề những cặp nhãn cầu những móng mắt xanh lơ đen, xanh lá xoay tròn trong dung dịch phọc môn Lucy ghe tởm đưa một mẫu cho viên thanh tra Colin Kinat chăm chú nhìn chiếc bình có điều gì đó mà quái ánh lên trong đồng tử của chính bà ta đôi mắt, ánh sáng đội đến hình ảnh đội đến mắt, đội đến bộ não đội đến hội chứng e Tất cả đều kết nối với nhau Bây giờ thì các người hiểu rồi chứ Thứ này không thể tồn tại Nếu không có thứ kia Hội chứng E đã lan truyền Thông qua phần lớn những đôi mắt Mà các người đang thấy ở đây Chúng luôn quyến rũ tôi nhờ từng quyến rũ Jacques Lacombe và cha tôi Đây là cơ quan vô cùng hoàn hảo và quý giá Đôi mắt cô đàn cầm Thuộc về Mohamed aben, Kẻ mà đám lính Lê Dương ngu ngốc Nhầm tưởng là anh trai anh ta Akim Aben Cô đang cầm trong tay mình đôi mắt của một bệnh nhân số 0 đấy Thưa cô Đôi mắt đã hấp thu theo cách thức mà có lẽ chúng ta không bao giờ giải thích nổi Hội chứng E đó đầy bột phát và đã dẫn hội chứng đó vào tận não bộ khiến cấu trúc của cơ quan này biến đổi Đôi mắt đó không xứng đáng để chúng ta cất giữ cẩn thận ư Lần này từ đôi đồng tử của bà ta toát lên vẻ gì đó điên loạn mà Lucy không thể xác định nổi một sự điên loạn nảy sinh từ sự bám riết của những con người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đi đến cùng niềm tin trong họ Lucy quay sang sát cô lúc này đang chìm mình trong bóng tối cách đó một chút rồi cô tấm lấy khuỷu tay của cô Linkinat kéo bà ta về phía đám cảnh sát đang chờ ở tầng trệt trước khi giao bà ta vào tay lực lượng giữ gìn trật tự cô hỏi bà ta Bà sẽ sống phần đời còn lại trong tù Tất cả những chuyện này Có thật sự đáng để bà làm thế không Ồ có chứ Rất đáng Cô không thể đoán được nó đáng đến mức nào đâu Và bà ta mỉm cười với cô Lúc này Lucy hiểu rằng Không bao giờ có nhà giam nào Có thể giam cầm được nụ cười ấy Hình ảnh Cô gái trẻ ạ Những hình ảnh ngày càng bạo lực Lan tràn khắp nơi Hãy nghĩ đến con cái cô Những đứa trẻ ngây ngô trước màn hình máy tính và trò chơi điện tử Hãy nghĩ đến những bộ não dễ sai khiến đó Những bộ não bị đế chế hình ảnh phá hỏng ngay từ khi còn thơ ấu 20 năm trước chưa có chuyện đó Nếu có cơ hội, hãy đọc các báo cáo dạy phẫu tử thi của Eric Harris Dylan Klebold, Joseph Whitman Những đứa trẻ vị thành niên đi vào trường trung học với một khẩu súng Và bắn bất cứ thứ gì cử động Hãy xem một vòng hạch hạnh nhân của chúng và cô sẽ thấy nó bị teo đi. Cô sẽ hiểu rằng toàn bộ hành tinh này đang lao đến thảm họa diệt chủng của chính mình. Bà ta miếm môi rồi lại tiếp tục mở miệng. Bất cứ ai, hội chứng E có thể tác động tới bất cứ ai trong bất cứ gia đình nào. Ngày mai có lẽ sẽ đến lượt cô và các con cô chăng. Ai mà biết được. Bà ta không nói thêm gì nữa. Các cảnh sát dẫn bà ta đi Người lạnh toát Lucy một mình đi xuống Không gây bất cứ tiếng động nào Như thể bị tước bỏ toàn bộ sức lực Mệt nhòi Với mong muốn duy nhất Về nhà cùng mình trong vòng tay Hai đứa con gái và ngủ cô ngồi trước hàng chục đôi mắt Chúng đang quan sát anh Và hét lên những nỗi đau đớn cuối cùng Anh lên chứ Cô thì thầm vào tay anh Chúng ta biến khỏi đây thôi Em không chịu nổi nữa rồi. Anh nhìn cô hồi lâu không đáp rồi đứng dậy trút lên tiếng thở dài thường thược. Họ đã đi đến tận cùng. Tận cùng nói kinh hoàng trong một chuyến đi không trở lại đã phơi bày toàn bộ những điên cuồng khả dị tưởng tượng. Những điên cuồng của con người của các đất nước của thế giới. Một thế giới đang sống trong hỗn loạn bị đế chế hình ảnh bạo lực thống trị. Lên đến đầu cầu thang Saco ấn tay vào công tắc điện Hai móng mắt Mohammed Aben Sáng lên trong tích tắc Trước khi vĩnh viễn tắt liệm Trong càng hầm ngầm tam tối Thế là hết Đoạn kết Một tháng sau Bãi biển Sable Dolon Trải dài như một chiếc bánh sừng bò khổng lồ vàng ống Dưới ánh mặt trời tháng 8 Đôi mắt ẩn sau cặp kính mát tối màu Lucy ngắm hai cô con gái nhỏ, Clara và Juliet, đang xúc cá ẩm vào đầy hai cái xô và đùa nghịch với hai cái xẻn. Và con mòng biển giao liện, âm thanh ẩm ỉ ấm áp và xoa dịu cất lên từ đại dương. Cặp nơi, mọi người ai nấy đều hạnh phúc, chia sẻ với nhau từng mét vuông bờ biển. Nơi này đèn đặc những người là người. Phải đến lần thứ 10 trong chưa đầy một giờ đồng hồ, Lucy quay nhìn về phía bờ đê. Anh sắp đến, chỉ còn tính bằng phút nữa thôi. Anh, Fron Sarko, người đàn ông chiếm lĩnh tâm trí cô từ hơn một tháng nay. Người đàn ông mà khuôn mặt đã ở lại nơi sâu thẳm tâm hồn cô, như một tia sáng nhỏ không bao giờ tắt. Từ sau khi Colin Linh Kinnat bị bắt giữ, họ chỉ gặp lại nhau ba lần, thu xếp những chuyến đi về chớp nhoán bằng tàu cao tốc, trao nhau những ôm hôn vội vàng bù lại, gần như tối nào họ cũng gọi điện thoại cho nhau đôi khi họ không có nhiều chuyện để nói nhưng cũng có lúc trò chuyện hàng giờ liền mối quan hệ của họ đang thành hình mò mẫm và vụn về mặc dù họ cố gắng tránh né chủ đề đó nhưng vụ án vừa rồi đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí họ nỗi đau khổ nội tâm cần có thời gian để thành sẹo trong những giờ sau khi bị chất vấn Colin Kinat đã khai hết tên các sĩ quan quân đội cao cấp tên các thành viên thuộc các cơ quan tình báo một số chính trị gia một số nhà khoa học một trung tâm không chính thức chuyên nghiên cứu và phẫu thuật thần kinh chỉ liên quan đến hội chứng E và kích thích sâu vào não bộ đã được bí mật phát triển tại trụ sở của Bộ phận Chăm sóc Sức Khỏe Quân Đội 10m dưới lòng đất ở đó người ta nghiên cứu và đưa ra các quy trình thử nghiệm đồng thời thực hiện cả các ca phẫu thuật chậm rãi nhưng chắc chắn những nhân vật nặng ký lần lượt bị hạ bệ đương nhiên hồ sơ vụ án vẫn đang trong quá trình thẩm cứu bí mật quốc phòng khiến người ta không dễ dàng hành động nhưng những người phải trả giá sẽ sớm trả giá chuyện bình thường Lucy quay trở lại bên hai cô con gái sinh đôi chúng đang ngồi trong một vũng nước cô đã ra lệnh cho chúng phải ở gần cô Vị bãi biển quá đông người Hai cô bé vừa chơi cách đó vài mét Vừa cười đùa Một cái xô, một cái xẻng, Hạnh phúc Chấm dứt những trò chơi điện tử Lucy đã vứt bỏ hết đống điều khiển Bảo vệ tối đa Hai cô con gái khỏi thế giới hình ảnh Khỏi bản chất bạo lực của nó Khỏi những tác động có hại Đối với tâm trí Quay trở lại với những thứ đơn giản nhất Những đồ chơi cũ kỹ bằng gỗ hoặc nhựa Những hoạt động chân tay, cắt dán Mọi thứ mất đi thật nhanh Cùng với bước tiến của kỹ thuật Theo một khía cạnh nào đó Kynat nói đúng Thế giới đang tự lao đầu vào bức tường nào vậy Một tuần nữa là hết kỳ nghỉ Sẽ phải quay về lin Gia mình trong căn hộ và suy nghĩ Suy nghĩ về tương lai Về một ngày mai mà cô cần cải thiện Trong một cuộc sống Nơi mọi thứ đều diễn ra quá nhanh Lucy để các chảy giữa các ngón tay, tự nhắc lại với mình lần nữa rằng cô sẽ không thể tồn tại, không thể phát triển bản thân nếu không làm cảnh sát. Nghệ của cô giống như một loại sen đã ăn sâu vào các tế bào trong cô. Nghệ ấy khiến cô được là Lucy Enneben. Nó đem lại cho cô bản sắc sâu sắc nhất. Ngược lại, cô biết mình có thể cải thiện bản thân, là một người mẹ tốt hơn và cả một người con tốt hơn nữa. Cô thầm tin chắc mình sẽ làm được, mọi chuyện chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của cô mà thôi. Khu mặt Lucy trạng lên một nụ cười hết cỡ, khi cô nghe thấy tiếng lào xạo rất đặc biệt trên mặt cát ngay sau lưng. Cô quay lại, sát cô đang đứng đó, anh mặc chiếc quần vải khó hiểu, sơ mi cọc tay, đôi mắt ẩn sau cặp kính vá phiếu trứ danh. Lucy đứng dậy và vòng tay ôm chàng lấy anh, họ hôn nhau. Lucy vút một bàn tay lên má anh Em nhớ anh kinh khủng Saco cỡ cặp kính Tặng cho cô một nụ cười gián dị Đặt ba lô xuống cát Rồi hất cầm về phía hai cô bé sinh đôi Trên tay anh cầm một cái gói nhỏ Chúng thật xinh xắn Em đã giải thích mọi chuyện với chúng chưa? Tại sao anh không tự làm việc đó? Dù sao anh cũng không nhúc nhát đến mức ấy chứ? Đây là kỳ nghỉ của ba mẹ con Chỉ riêng ba mẹ con im thôi Anh không muốn trở thành người phá rối Các ván cờ ngỗng mỗi đêm Có chứ Tất nhiên là em đã giải thích với các con Và chúng sẵn sàng đón nhận anh Và căn nhà thuê nhỏ bé của chúng em Nhận với một điều kiện Điều kiện gì? Lucy chỉ vào cái gói Mà viên thanh ra đang cầm trong tay Là anh đừng mang mức hạt dễ cho chúng Mỗi lần đến thăm chúng nữa Các con ghét món này." Saiko giơ cái túi lên như để ngắm nghía món mất kỹ càng hơn. "Chúng có lý, món này thật tệ." Anh lại cần một thùng rác, nhìn hộp mất lần cuối rồi thả nó xuống đáy chiếc túi nhựa đựng rác. Anh hạ nắp xuống, chấm hết món mất hạt dẻ, chấm hết món sốt cốc tai. Hai cô bé song sinh nhìn thấy anh và chạy đến ôm anh đầy triều mến. Anh hôn lên má chúng dịu dàng vút ve tóc chúng chúng đòi anh cùng chơi bóng anh hứa với chúng vài phút nữa anh sẽ ra rồi khuyên chúng nên tập luyện cho tốt trước khi anh nhập hội đội anh ngồi xuống bên cạnh Lucy sắn gấu quần lên thế nào xếp anh ra sao rồi cô hỏi anh cô, nhìn hút về phía hai bé gái Lucy chưa từng nhìn thấy chân ấy chăm chú chân ấy dịu dàng trong đôi mắt của một người đàn ông kết thúc rồi Ông ấy đã nộp đơn từ chất cho sếp lớn hôm qua suy sụp Khi chỉ còn 8 năm ngắn ngủi nữa là về hưu. Sau mọi hy vọng Sau mọi vất vả Nghệ này đã làm ông ấy thất vọng Thế còn anh? Còn vị trí của anh ở non te? Hai chúng ta? Anh có suy nghĩ chút nào về tất cả những chuyện đó không? Anh vót một nắm cát Rồi chăm chú nhìn những hạt cát luồn qua kẻ ngón tay Em có biết rằng cách đây vài năm anh đã bỏ mặt tất cả để mở một cửa hàng đồ chơi ở miền Bắc không? Sau đó anh quay lại nghiên cứu về tội phạm học và sau đó anh... Lucy tròn xoay mắt. Anh đang nói đùa đấy à? Anh mà mở cửa hàng đồ chơi sao? Saco lục trong ba lô và lấy ra chiếc đầu máy xe lửa overhaul nhỏ tỷ lệ 143 cùng toa tàu màu đen chở củi và thang Đoàn tàu ánh lên trong nắng Cửa hàng đó tên là Thế giới nhỏ màu nhiệm. Nó không còn nữa Ngày nay thế vào chỗ đó Là một cửa hàng trò chơi điện tử Lucy cảm thấy Một cục nghẹn lớn dần trong cổ họng Saco nói những chuyện đó Với rất nhiều xúc động Thế giới nhỏ màu nhiệm. Hay quá Anh gật đầu Lúc này đường chân trời đang thu hút Toàn bộ sự chú ý của anh Hồi ấy, anh muốn có một khoảng nghỉ trong đời mình, dành thời gian để thấy đứa con gái nhỏ của anh lớn lên. Anh muốn nhắc nhở bản thân rằng anh đã từng có thời giống như con bé, và rằng những kỷ niệm đẹp nhất mà ta giữ được chính là những kỷ niệm về khuôn mặt của cha mẹ chúng ta. Anh khẽ khàng đặt chiếc đầu máy xe lửa lên trên ba lô. Em biết không, đã xảy ra một chuyện quan trọng trong thời gian chúng ta xử lý vụ án đó là sự ra đi của một người từng chiếm vị trí đáng kể trong cuộc đời anh một người từng có mặt chỉ để giải thích với anh những điều anh chưa từng muốn nghe anh cho là thế Lucy tỏ ra căng thẳng anh bắt đầu khiến em thấy sợ rồi đấy em yên tâm cái con người ấy anh không bao giờ muốn gặp lại nữa và chỉ có một cách duy nhất để làm được điều đó tiến bước thế nên trong vài ngày tới anh sẽ đến gặp sếp lớn cả anh cũng thế bảo với ông ấy rằng Juliet đi đến và hỏi liệu cô bé có thể đi mua một que kem được không cắt ngang những lời giải thích của Saco rất nhanh Lucy liếc mắt nhìn ra phía người bán kem cách đó chừng chục mét trên bờ đê cô muốn đứng dậy đưa con gái đi nhận Saco nắm cổ tay cô giữ lại chờ đã để anh nói hết đã bây giờ anh phải nói ra mọi chuyện Lucy đưa cho con gái một tờ giấy bạc. Con ra đó cùng chị Clara và các con phải quay về thật nhanh, được không? Juliet gợt đầu. Hai cô bé sinh đôi chạy lao qua đám đông giữa những người đi nghỉ. Saco tiếp tục cho các chảy xuống qua kẻ tay trong khi Lucy trông chừng hai cô con gái từ đằng xa. Anh đang nói với em. Anh sẽ viết cho sếp lớn để bảo rằng anh xin từ chất. Nếu... Nếu em thật sự muốn có anh Anh không biết mọi chuyện rồi có ổn thỏa không Em biết đấy Anh có những thói quyền cũ kỹ Với lại Phải có một căn phòng đặc biệt cho đoàn tàu của anh Và hai cô bé sẽ không được chạm vào nó Bởi vì Lucy đột ngột nghiêng người về phía anh Rồi kéo anh áp sát vào ngực cô Như vậy là anh đồng ý Chính anh sẽ là người ngược lên phía bắc Saco tự cầm và hỏng vai Lucy rồi cập mắt xuống. Người ta vẫn có thể thử làm rất nhiều điều ở tuổi của anh, đúng không? Anh không khéo ăn nói cho lắm, nhưng chuyện đó không ngăn cản anh làm tốt công việc buôn bán. Với lại, anh có không ít tiền trong tài khoản, anh thật sự không thuộc loại người ưa chi tiêu. Em nói xem, em có tin là cửa hàng Nemo nằm trên phố Solitaire thuộc khu phố cổ ở Linh vẫn còn ra bán chứ? Lucy luồn tay vào bên trong áo sơ mi, đội âu yếm vuốt ve lưng anh. Cô rất thích những lúc được ở bên anh. Phải làm sao để chuyện này kéo dài, dài nữa, bà dài nữa. Frank Họ im lặng vài giây, nhường chỗ cho âm thanh ầm y tại nơi này. Những tiếng cười, những tiếng la hét, những tiếng thì thầm trong gió. Đường giữa lúc hạnh phúc và quấn quýt hết sức trong trẻo. Lucy liếc mắt nhìn về phía chiếc xe tải nhỏ bán kem. Những bóng người chuyển động liên tục lướt qua tầm mắt cô, bãi biển đông nghẹt người. Cô vườn cổ, có thể nhìn thấy trong đám đông náo nhiệt năm 5-6 người đang đứng chờ đằng sau món quà vặt ngon miệng. Không có dấu vết gì của hai cô con gái cô. Lucy nhòi người thêm chút nữa, trong khi sát cô, vừa đứng dậy, đang cởi áo. Frank Anh có nhìn thấy hai đứa bé ở cạnh hàng kem không? Một đứa mặc áo tắm màu hồng Một đứa mặc áo tắm màu vàng Sako đứng thẳng người Đeo lại cặp kính mát lên mắt Lucy đứng dậy Cổ họng thoáng xe lại Cô liếc nhìn về phía bãi biển Bên mép sóng Nhìn thấy nào sẻn nào xô Vứt chổng chơi dưới nắng Đôi mắt cô lại quay nhìn về phía đám đông xếp hàng Quanh chiếc xe tải bán kem Những đứa trẻ Những gia đình hàng trăm chiếc xe hơi với những kính trắng gió chói lóa trong ánh mặt trời nói với em là anh nhìn thấy chúng đi Saco không trả lời có điều gì đó đã thay đổi trong thái độ của anh đầu tiên anh đi về phía con đê rồi ráo bước và rốt cuộc là lao chạy Lucy chạy theo anh lùng sụp hết bên trái lại bên phải đám đông cầu nhầu bởi vì những bước chân vội vã của cô khiến các bắn tung lên làn da nhảy mồ hôi của họ Khi cô đến ngàn tầm đoàn người đang xếp hàng máu dồn lên hai bên thái dương cô Đệnh thành thịt Cô hỏi những người đang đứng chờ mua kem Tôi có nhìn thấy hai cô bé sinh đôi Một phụ nữ trả lời Chúng đi cùng một người đàn ông Về phía đường lớn Lucy lao chạy về phía đường lớn Không kịp thở Hai bàn chân cô rác bỏng trên mặt đường nhựa Cô chạy phía bên này con đê Còn sát cô ở phía bên kia Một tiếng hét cất lên từ đáy sau cổ họng cô, tiếng hét đã xuyên qua hàng thi niên kỷ. Tiếng hét của người mẹ, theo bản năng, biết rằng đã xảy ra chuyện không hay với những đứa con mình.